mời các bạn theo dõi tiếp mô thư Tuyết Linh Dị Huyềnuyễn người tìm xác của tác giả Lạc Tâm làngó Lưu Hà xin đọc trên cộng đồng audio L tiền chuyện 3 không cần nhìn tôi cũng biết thịt khô và xương sọ người khác nhau vô cùng. Mà về cũng không phải vô dụng. Họ nhẹ nhàng khóa người đàn ông Tư Xuyên xuống mặt đất. Gã sốt ruột, phóng ra mấy câu chửi thề bằng Tư Xuyên. "Đừng nói tới mấy nhân viên bảo vệ này là người Đông Bắc gốc nên nghe không hiểu. Đến tôi là người Hà Bắc, cũng hề cái hiểu cái không." Thấy gã đàn ông bị còng tay rồi bị mang ra phía sau, Những hành khách trong tòa rối loạn càn lên. Chuyện này không biết thì không sao. Biết rồi, trong lòng ai chẳng cảm thấy hoặc sợ. Đặc biệt là hai người ngồi cùng hàng ghế với gã đàn ông đó, càng thấy kinh hoàng. Họ lầm ẩm lên, đòi nhân viên đổi chỗ. Nhân viên tàu cũng lười để ý đến họ. Ai sẽ đồng ý đổi tới chỗ ngồi này chứ? Thời gian này có chỗ ngồi trên xe lửa. Là tốt lắm rồi Còn muốn cái gì nữa Về sau tôi nghe mấy hành khách cùng toa Thích hóng chuyện trở về nói mới biết Thì ra Cá tiết xuyên kia Là kẻ chuyên mua đi bắt lại thi thể Cho người ta làm lễ kết duyên âm Một khách hàng của gá Có con trai mới chết Cảm thấy con trai mình Một mình ở suy kia quá cô đơn Nên muốn tìm cho cậu ta Một cô gái để kết xuyên âm Tìm cũng đã lâu rồi Nhưng không có mối thích hợp Sau đó Họ nhờ người tìm được các đàn ông tức xuyên này Nghe nói Gã có thể tìm được thi thể nữ Để kết xuyên âm Nên cho cả 2.000 đồng đặt cọc Chờ khi xong chuyện Sẽ trả thêm 5.000 nữa Nhưng không ngờ Thi thể tân nương vừa mới lên tàu Đã bị đồng chí bảo vệ tịch thu mất Sau chuyện này tôi còn nghĩ thầm, nếu gia đình nhà kia biết gã tứ xuyên này ngàn dặm sát xôi cống một bà lao 80 tuổi về làm con dâu nhà mình thì có tức đến học máu không nhỉ? Nhà chú họ tôi ở một thôn gọi là cổ xa đồn. Đương nhiên không phải tất cả mọi người ở đó đều mang họ cổ. Chỉ là bởi người ở đây đến đây khai hoang đầu tiên là một gia đình họ cổ người Sơn Đông. Về sau, họ ở đây bám rễ sinh sống, nên mới gọi tên như vậy. Diện tích cổ gia đồn không lớn, tính cả thôn, chỉ có gần 100 nhân khẩu. Nhà chú họ tôi ở đầu đông, trong nhà có 3 mẫu ruộng. Sức khỏe của thím họ không tốt, nên luôn ở nhà nghỉ ngơi. Mọi việc lớn nhỏ trong ngoài đều do một tay chú họ lo liệu hết. Ngoài dựa vào trồng trọt để mưu sinh. Chú họ tôi còn là thầy âm dương nổi xanh nhất trong vùng Tuy không kiếm được nhiều tiền Nhưng vẫn đủ lo ăn mặc Cho nên có thêm cái miệng ăn là tôi Cũng không quá khó khăn Thìm họ là người phụ nữ ở vùng Đông Bắc Nhiệt tình Lúc còn nhỏ Tôi đã gặp Thìm ấy một lần Khi Thìm lên Bắc Kinh khám bệnh Trong trí nhớ của tôi Thì Thìm là một người phụ nữ xinh đẹp Nhưng sau nhiều năm bệnh tật Đôi mắt sáng năm ấy đã trở nên đục ngầu Khuôn mặt xinh đẹp khi xưa Cũng xương phù vì tác dụng của thuốc Thứ duy nhất không thay đổi Chính là tính cách niềm nở với tất cả mọi người của thím Vừa thấy tôi, thím đã kéo tay tôi rồi nói Nhanh nhanh vào đây Để thím nhìn xem tiến bào của chúng ta mấy năm nay Có thay đổi gì không nào Bảnh mắt tôi hơi ửng đỏ Khi nhìn khuôn mặt không còn nét xinh đẹp khi xưa Nhưng thím họ lại vui vẻ nói Cậu nhóc ngốc Có phải thấy thím đã già rồi Không còn dễ nhìn như trước kia phải không Tôi lắc đầu thật mạnh Không ạ, thím vẫn xinh đẹp Chẳng khác gì hồi trước Thím họ nghe tôi nói thế Thì cốc đầu tôi Miệng lưỡi dẻo quẹo Thím mà giống hết trước kia Chẳng phải thành lão yêu tinh rồi à Tôi xoa so đầu nói Thì thím chính là yêu tinh mà Thím họ cười Kéo tôi ngồi vào bàn ăn Tôi nhìn các món trên bàn Ôi toàn bộ đều là đồ ăn Mà tôi ưa thích Có thịt luộc ngầm dưa chùa Bún thịt hầm Còn có món bánh nhân đậu Mà tôi thích nhất Thế là tôi bắt đầu nhét đầy mồm thức ăn Chú họ nhìn tướng ăn của tôi Thì thích lắm Chú không ngừng nói Tiến bảo cứ ăn nhiệt tình vào nhé Đến nhà chú thì không sợ hết thịt Tôi vừa ăn vừa lúng búng trả lời Yên tâm chắc chắn cháu sẽ ăn nhiệt tình Có lẽ vì chú và thím không có con cái Nên họ rất thích tôi Sức khỏe của thím họ không tốt Không thể mang thai Về sau hai người họ nhận nuôi một bé trai Nhưng lên 3 tuổi thì chết yêu Chú họ tự tính cho mình một quẻ Từ đó chú không nhận nuôi thêm đứa trẻ nào nữa Sau này trong một lần uống say Mới nghe chú nói Dù chú đã định cả đời này không con Cho dù có cố cái mạch Kết quả cũng chỉ là công giác chàng Thôi đành vậy Chỉ cần sức khỏe của Lan Tử tốt lên Thì dù có hai người bọn chú sống với nhau Cũng không sao Hôm tôi tới Đúng vào ngày rét đậm Các nhà ở vùng nông thôn Đông Bắc lúc này Đang trong thời gian nghỉ đông Và mẫu ruộng của chú tôi cung đồ ăn cho cả nhà. Trong nhà có con lợn đen chưa đủ tuổi nên không thể xiết. Bình thường muốn ăn thịt, tôi phải đi cùng chú lên rừng săn thú. Lúc còn trẻ, mùa đông hàng năm, chú họ tôi vẫn thường săn được mấy con hoẵng. Bây giờ quốc gia tuyên truyền hoẵng cũng là động vật cần được bảo vệ của quốc gia, nên không thể vào núi bẫy bắt nữa. Chú đành phải đi kiếm gà rừng, thỏ rừng hay những thứ khác Về cho thím bồi bộ Sáng sớm hôm nay Chú họ muốn mang tôi theo vào rừng Lúc tới đây Tôi chỉ mặc đọc một cái quần lông Thím họ sợ tôi bị lạnh Nên đã làm thêm cho tôi Một cái quần bông mới Theo lời thím nói chính là Ở đông bắc mà không có quần bông Thì không qua được mùa đông Thế nên sáng nay tôi mặc Cái quần bông ấm áp Do thím mới khâu Rồi cùng chú lên núi Vừa lên đến trên núi Tôi bị hình ảnh tuyết trắng mênh mông trước mắt Làm cho kinh ngạc Dừng tùng dày đặc bị phủ tuyết Bước chân của tôi đạp lên tuyết Phải lún đến bắp đùi Cùng mày chú họ đã làm cho tôi một đôi ủng đi tuyết thô sơ Nên tôi mới có thể dễ dàng di chuyển Chú họ nói cho tôi biết Mặc dù bây giờ tuyết động rất dày Nhưng nếu tuyết không tan Thì bất kỳ loài động vật nào đi trên tuyết đều sẽ lưu lại dấu vết. Con điều hiện giờ chú tôi không dùng súng săn bắn nữa, nên chỉ có thể đặt một ít bẫy đơn giản. Đến ngày hôm sau, nếu bẫy được con thú lớn, thương thì chú sẽ thả phóng sinh. Hôm nay tôi và chú họ phải tới ba chỗ để kiểm tra. Chú ấy nhớ rõ từng nơi mà mình đặt bẫy, ngày nào cũng đi xem thử. Chẳng giống như mấy người khác trong thôn, cứ gài bẫy linh tinh. Rồi sau đó cũng quên mất là đâu. Rất nhiều động vật lớn sập những loại bẫy này. Rồi cứ thế chết đói. Hai chúng tôi đi khoảng hơn một tiếng trong núi. Chợt chú họ bảo tôi cúi xuống. Khiến cho cái người to gan tôi đây tưởng là gặp phải gấu hay hổ gì nữa chứ. Kết quả là tôi cúi xuống đợi một lúc lâu. Chỉ thấy chú họ tôi sách một con thỏ rừng lông xám đã chết. Từ một chỗ cách đó không xa về. Chú đặc ý. Đến bảo, tối nay chúng ta sẽ ăn thịt thỏ rừng kho tàu. Tôi nghe xong cũng thấy vui vẻ, không kiềm được mà nuốt nước miếng. Chú họ bổ con thỏ ra sâu lưng, tiếp đó kéo tôi khỏi mặt tuyết. Đi nào, tới chỗ đặt bẫy kế tiếp xem chút. Vì thế, tôi và chú họ lại cố hết sức đi thêm nửa tiếng trên tuyết mới tìm được chỗ gài bẫy khác. Tiếc là trong cái bẫy chẳng có gì cả. Chú họ cẩn thận kiểm tra một chút quả thật không có con vật nào lọt bẫy. Lần này chúng tôi đành hậm hực bò đi về phía trước tìm chỗ đặt bẫy thứ ba của chú. Tiền truyện phần thứ tư. Hai chúng tôi lại đi về phía trước một chút. Chu Hở thấy tôi có vẻ thất vọng, bên đầu tôi nói: "Không sao, chuyện thường thôi, thỉnh thoảng mấy ngày trời cũng không có gì trong bẫy. nay có một con thỏ rừng là tốt lắm rồi." Lúc đang nói chuyện Thì đã tới cháu đặt bẫy thứ ba Nhưng tôi còn chưa nhìn rõ được Trong bẫy có gì hay không Thì đã chợt nghe chú nói khẽ Tiến bào Cháu đợi ở đây đừng động đậy Chú qua xem thử Thứ trong bẫy này hơi kỳ lạ Tôi nghe chú nói Thì có hơi sợ Nhưng lại rất tò mò Vì thế nên không nghe lời chú Mà dần dần nhích về phía chú đang đi ngay lúc tôi sắp tới sau lưng chú Thì chật thấy chú nở ngồi nở bò dưới đất Trông rất kỳ lạ Như thể đang nói chuyện với ai đó Nhưng vì chú đang quay lưng lại Nên tôi không thấy rõ được cái gì ở trong bấy Lúc tới gần Chú nghe thấy tiếng của tôi Nên quay đầu lại nhìn Vẻ mặt quái lạ vô cùng Chú Ngày lúc tôi vừa gọi chú Đột nhiên một con vật màu đỏ sực Luồn qua người chú Nó chạy rất nhanh Tôi còn chưa thấy rõ Thì nó đã biến mất trong cánh rừng rồi Tôi anh ấy nói Có phải cháu sọ con mồi chạy mất rồi không ạ? Chú họ lắc đầu Không đâu, chú để nó chạy đây Gì cơ, sao lại thế ạ? Tôi khó hiểu hỏi chú Chú nhìn tôi rồi cười nói Thịt nó không ăn được, có mùi Da còn đáng giá một chút Nhưng chú thấy nó đẹp, bẫy chết thì tiếc quá Tôi nghe chú nói, mà như lạc vào sương mù, sốt ruột, ruột, ruột nói Chú ơi, chú cứ nói với cháu nó là cái gì đi Chú họ cười với vẻ thần bí, hòa hồ ly Vì thế trên đường xuống núi, lòng tôi vẫn giữ mãi xinh mạnh xinh đẹp Chật lóe trong mắt tôi vừa nãy Lúc đó tôi cũng không biết rằng nhiều năm về sau Tôi còn có thể không hẹn mà gặp lại nó Chú họ không đưa tôi về bằng đường cũ Vì phải mất rất nhiều thời gian Chúng tôi đi lên từ phía nam sườn núi Lúc trở về thì đi từ phía bắc sườn núi xuống Bởi vì ở phía bắc sườn núi có một con suối Mặc dù nhiệt độ trên núi hiện giờ Ít cũng phải âm 30 độ C Nhưng con suối này lại không bị đong bằng Mỗi lần lên núi Chú họ tôi vẫn thường đến đây Lấy một túi nước mang về cho thím nấu thuốc Vì chuối tin rằng nước suối ở nơi này rất tinh khiết hôm nay cũng không ngoại lệ nhưng khi chu chú ấy vừa đến bên dòng suối lấy nước tôi đột nhiên cảm giác trong đầu mình ong lên tiếp đó dạ dày bắt đầu cuộn trào mu muốn nôn chỉ chốc lát sau mỗi hơi lạnh thi nhau chảy xuống chú họ vẫn đang ngồi xồm bên dòng suối lấy nước vào túi xa bên Hồng không chú ý sự khác thường của tôi ở bên này từng cơn chóng mặt Làm tôi phải vịn vào gốc cây thông bên cạnh Cố gắng điều hòa nhịp thở Tiếp đó tôi nhắm mắt lại Để cảm nhận khoảng đất trống xung quanh đây Lớp tiết giấy bác phủ hết mọi thứ Cũng chảy lấp đi dấu vết tội ác Cuối cùng ánh mắt tôi khóa chặt Vào một lớp tuyết hơi nhô cao So với xung quanh Tôi cố sức hít sâu vào một hơi Rồi chậm dai đi về phía đó Chú họ lấy xong nước Quay lại nhìn tôi Đang đi đến một hướng khác Chú buộc chặt miệng tôi ra Rồi gọi to tên tôi Tiến bảo Cháu làm gì thế Nhưng dường như tôi không nghe thấy tiếng chú gọi Tôi chẳng có chút phản ứng nào Vẫn tiếp tục tẩm tĩnh Bước lên phía trước Cuối cùng chú cũng phát hiện ra tôi có gì đó bất thường Chú lập tức chạy nhanh về viết tôi Nhưng chân đang đi ủng Nên rất khó di chuyển nhanh trong tuyết đợi đến lúc chú đuổi kịp Thì tôi đã đứng xứng Trước Đông tuyết kia rồi Chú họ vừa thờ hồng học vừa nói Tiên bảo Chú gọi sao cháu không trả lời Tôi quay đầu nhìn chú Sau đó nói một câu Không liên quan gì tới câu hỏi của chú Phía dưới này Có một người phụ nữ Mặt chú họ tôi biến sắc Chú cũng biết chuyện của tôi Nhưng khi lần đầu tiên nhìn thấy Tôi sử dụng kỹ năng đặc thù Chú vẫn vô cùng sợ hãi Một lát sau Chú mới yếu ớt hỏi tôi: "Người phụ nữ đó trông như thế nào?" Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận người phụ nữ nằm dưới tuyết, sau đó mới tốn trả lời: "Người này mặc một cái áo vàng chứng, tuổi khoảng 30, trên tay cô ấy đeo một chiếc vòng màu vàng, nhìn chất không giống vàng mà giống đồng hơn." Chú họ nghiêm túc nhìn tôi, chú nói: "Có phải màu sắc của nó rất giống màu của đồng tiền năm xu không?" Tôi gật đầu, sau đó chậm rãi đặt tay lên mặt tuyết. Những hình ảnh khi còn sống của người phụ nữ này bỗng chốc tràn vào đầu tôi như chiếu một bộ phim điện ảnh. Tôi nhìn thấy rõ khoảnh khắc cô ấy tử vong. Cô ấy bị một người đàn ông lấy đá đập chết. Chân của người đàn ông này hơi có tật, lúc đi hay bị giật một cái. Nhưng sức lực của ông ta rất lớn. Người phụ nữ mặc dù đã cố gắng phản kháng nhưng vẫn không chống lại được. Chú họ nghe thấy tôi nói chân của người đàn ông kia có tật Thì thốt ra tên của một người La Thọt La Thọt là ai ạ? Tôi hỏi Chú không trả lời tôi ngay Mà đi đến cạnh gốc cây thông Bẻ mấy cạnh khô cắm xuống hoàn tuyết nhô lên Sau đó nói với tôi Đi, về nhà rồi nói Trên đường về chú kể lại cho tôi nghe Sự việc kỳ lạ xảy ra trong thôn năm ngoái Họ ra La Thọt kia làm nghề nuôi ông Cứ vào xuân và hè hàng năm Gã sẽ từ nơi khác đến đây nuôi ông Đến mùa thu thì kéo thùng ông nuôi Xuống phía nam ấm áp Năm nào cũng vậy Bởi vì chân bị di tật từ nhỏ Nên mọi người gọi gã là La Thọt Cũng vì chân có tật Nên mãi mà gã vẫn chưa lấy được vợ Không ngờ vào năm ngoái Gã này đột nhiên đưa một người phụ nữ Tầm 30 tuổi về làng Hơn nữa con rất ưa nhìn Vì thế mấy tiền lưu manh trong thôn Đều dòm ngó thèm thuồng Đặc biệt có một người tên là Ngô Tam Người này chuyên làm đồ trang sức Năm ngoái trong thôn tạm thời Sử dụng một loại tiền Năm xu bằng kim loại để làm vòng tay Rất nhiều cô gái không mua nổi vòng tay vàng Nên muốn đánh một vòng bằng đồng để đeo Đa số Họ đều tìm Ngô Lót Tam nhờ làm su Nhưng chuyện này chỉ có thể làm lén lút Vì phá hoại tiền cũng là phạm pháp Nên trước giờ Ngô Lót Tàm không làm cho người ngoài. Thế nhưng có một ngày, mọi người phát hiện, nàng dâu xinh đẹp nhắn La Thọt cũng đeo trên tay chiếc vòng đồng sáng loáng. con người trong thôn, đồn bày đồn bạ. Nhất định là Ngô Lót Tàm thấy người ta xinh đẹp, nên mới phát lệ, làm cho người ngoài vùng như cô ta một cái. Lời này chuyển đến tay La Thọt, vì chuyện này mà cả đánh vợ không ít lần. Nhưng gá vẫn cố chấp phủ nhận Có san tình với ngô láo tam Về sau việc này Cũng không giải quyết được gì Tiền chuyện năm Thế nhưng mọi người Dần phát hiện ra Trước đó người vào thôn bắn mật ong Đều là người vợ Nhưng bây giờ lại trở thành la thọt Có người đến chỗ gá mua mật Cũng không thấy vợ gá đâu Trong lúc mọi người đều đang thắc mắc Vợ gá đi đâu Thì vào một đêm nọ Gã kéo tất cả thùng nội ong bỏ đi Dù gã đi rất vội Nhưng vẫn có người nhận ra ga chỉ đi một mình Chú tôi nói Lúc đó mọi người đều cho rằng La Thọt sợ ngô lót tam lại gian xíu với vợ mình Cho nên ga để vợ đi trước Sau một thời gian dài Mọi người cũng dần quên chuyện này đi Nhưng không ngờ Người phụ nữ này đã chết Hơn nữa lại do La Thọt hại chết Sau khi về đến nhà Chú tôi gọi mấy người trẻ tuổi trong thôn Cùng trở lại bãi đất trống cạnh khe núi kia Lần này chú không đưa tôi đi cùng Mà để tôi ở nhà với thím Sau khi đào thi thể dưới tuyết lên Mọi người nhanh chóng về thôn báo cảnh sát Về sau nghe chú nói Cảnh sát sau khi khám nghiệm hiện trường Kết luận cũng không khác nhiều so với những gì tôi nói Tảng đá đập chết người phụ nữ kia Bị ném cách đó không xa Nhưng vì tuyết động quá dài Nên đã che đi hiện trường 2 tháng sau, kẻ suýt người La Thọt cũng bị bắt ở hồ Bắc Kinh Châu. Chúng tôi chỉ nói với người ta rằng chuyện này là do chú vô tình phát hiện ra, không hề nói một câu về chuyện của tôi, ngay cả thím cũng không biết. Tuy nhiên là thôn trên vẫn có tin đồn nói rằng linh hồn người vợ của La Thọt tìm đến chú họ tôi là thầy pháp để nhờ giúp đỡ, giúp cô giải nỗi oan xoét tuyết. Một lần chú họ nghe chuyện này cũng chỉ cười cười không nói gì nhiều. Sắp đến năm mới Em trai của thím đến chơi Anh ta muốn nhờ chú xem một quẻ Xem năm mới Nên xuất hành hướng nào Họ ra là do cách đây vài năm Chú này có lấy một người vợ Hai người cùng ra ngoài làm công Có một lần cãi nhau Người vợ tức giận bỏ đi Em trai thím lúc đó vẫn đang nóng giận Không đuổi theo Nhưng khi hối hận đi tìm Thì đã không thấy bóng sáng người vợ đầu nữa Chú ấy vốn nghĩ sau khi vợ mình hết dần Sẽ về nhà Không ngờ từ đó đến nay Chú ấy cũng chưa gặp lại vợ mình Mấy năm nay Chú ấy về nhà bố mẹ vợ tìm Nhưng họ cũng không biết chuyện Con gái mình đã mất tích Sau đó chú trở lại nhà Nhưng vẫn không có tin tức gì Từ đó về sau Em trai thím bắt đầu con đường dài lê thê tìm vợ Chỉ cần ngay đầu đó Có người giống vợ mình xuất hiện Dù xa đến đâu Chú ấy cũng đi tìm Nhưng lần nào cũng thất vọng quay về Thật ra mọi người trong nhà Ai cũng khuyên chuối ấy nên tự bỏ Người có trình độ như chú ấy Không bằng tìm một người phụ nữ khác Sống cho tốt Nhưng em của thím không đồng ý Bởi vì chú vẫn không hiểu nổi Vợ chồng khác nhau đôi ba câu Sao vợ mình có thể bỏ đi Mà không nói lời nào Giờ chuối chỉ muốn tìm anh rể Để xem quẻ xuất hành Sau đó sẽ quyết định phương hướng để đi tìm Nhưng năm nay có nói thế nào Chú tôi cũng không xem quẻ cho chú ấy Mà chỉ khuyên chú ấy nên ở nhà đón Tết Cứ đi tìm mái cũng không phải là cách hay Nhưng em trai của thím không nghe Khăng khăng muốn anh rể tính cho một hướng đi Trong lúc hai người nói chuyện Tôi thấy trên tay em trai thím Cầm một cái túi nên hỏi Cậu cầm gì thế? Em trai thím vừa nghe thấy Mắt đã đỏ lên nói Đây là chiếc túi mà anh tự thích nhất Lúc cối bỏ đi Không mang theo bất cứ thứ gì Nói xong liền mở túi ra cho tôi xem Bên trong đúng là có một chiếc ví già Màu hồng phấn Trong ví ngoài mấy tờ tiền Còn có thẻ căn cước Nếu một người thật sự muốn bỏ nhà đi Sao lại không mang theo thẻ căn cước chứ Đột nhiên có một cảm giác mạnh mẽ Thôi thúc tôi chạm vào chiếc túi đó Nên tôi nói với em trai thím Cậu à Có thể cho cháu xem một, một chút cái túi được không Em trai thím nghe xong Cũng hơi ngạc nhiên Nhưng vẫn đưa chiếc ví cho tôi Tôi mở ra xem Trên thẻ căn cước ghi tên Trường Thúy Anh Đột nhiên đầu tôi căng ra Một số hình ảnh xuất hiện Trên đường quốc lộ Tuy đèn hai bên đường sang choang Nhưng đoạn đường này lại tối mịt tối mù Không thấy tay Lúc này một người phụ nữ ra người cao gầy Bước nhanh trên lề phải Cô vừa đi Vừa lấy tay gạt nước mắt Về mặt buồn bá Đột nhiên một chiếc Audi màu đen Từ xa chạy ẩu lao đến Với tốc độ rất nhanh Đến khi người phụ nữ nhận ra Thì chiếc xe đã ở ngay trước mặt Ánh đèn trói lòa Khiến người phụ nữ mắt mất phương hướng Không kịp tránh Thân thể văng lên không trung Rồi rơi xuống thành chắn bên đường Em trai thím thấy vẻ mặt mờ mịt của tôi Nên đầy đầy Hỏi tôi làm sao vậy Nhưng lúc chú ấy vừa đưa tay ra Đã bị chú tôi kéo lại vào chờ một lúc Mà lúc này tôi nhìn thấy người đàn ông Lái chiếc Audi màu đen cả người đầy mùi rượu xuống xe Đi đến bên cạnh người phụ nữ Dùng chân đá vào cô ấy Phát hiện người không có phản ứng gì Gã mở cốp xe Thả người phụ nữ vào trong đó Nhanh chóng rời đi Cũng không biết nằm trong xe bao lâu Người phụ nữ đau nhức cả người dần tỉnh lại trong cốp xe Cô cố hít sức Muốn đẩy nắp thùng xe ra Nhưng vì bị thương Nên không còn chút sức nào Tiền chuyện 6 Cuối cùng xe dừng lại Người đàn ông say rượu, mở nắp thùng xe phía sau. Khi gã phát hiện ra, người phụ nữ kia chưa chết, cũng không hề vui mừng. Người phụ nữ cầu xin gã đưa mình đi bệnh viện, nhưng gã lại thở ơ. Gã rửa tay túm lấy người phụ nữ, không còn chút sức để phản kháng, kêu cô ra khỏi cốp xe. Sau đó đẩy mạnh cô vào một cái hố lớn. Tiếp đó, gã dùng máy ủi đất, nhanh chóng đầy tất cả đất đá xung quanh vào trong hố. Cái hố nhanh chóng bị gã lấp đầy. Chờ đến khi tôi lấy lại được tinh thần Chỉ thấy cả ba người trong phòng đều chăm chú nhìn tôi Chứ họ cầm lại viết tiền của mợ anh tử Rò so hỏi tôi Thế nào có thể tìm mợ cháu về được không? Tôi nhìn cậu do dự không biết trả lời thế nào Bởi vì tôi không biết trở về là như thế nào Là còn sống trở về Hay chết rồi vẫn phải trở về đây Em trai thím thấy tôi như muốn nói rồi lại không? "Ê hơi sốt ruột. Tiên bào, cậu biết cháu có theo anh rể học phong thủy, nếu cháu có nhìn thấy chuyện gì cứ nói với cậu, cậu có thể chịu đựng được." Nghe cách nói chuyện này của cậu, tôi thật sự không dám nói chỉ lắc đầu. "Cháu có thể nhìn ra chuyện gì chứ? Cậu cứ hỏi chú cháu đi." Tôi hôm đó, chú tôi cũng không xem một quẻ nào cho người em vợ, đến gần giờ đi ngủ. Chú tôi lên lén hỏi Cháu nhìn thấy gì vậy? Tôi nhìn thím và người em đều ngủ rồi Mới kể cho chú nghe những chuyện mà mình thấy Sau khi chú nghe xong Thì chậm ngâm một lúc rồi hỏi tôi Có thể biết vị trí cụ thể xác của anh tử chôn ở đâu không? Tôi lắc đầu nói Quá sức ạ Cháu chỉ biết đó là một chỗ ở công trường Nhưng vị trí cụ thể thì cháu không biết Chú tôi nghĩ lại thấy cũng phải Tôi cũng chỉ là đứa trẻ mười mấy tuổi đầu Có thể biết được những gì Thế nên chú nói với tôi Đúng là cũng hơi khó với cháu Thật ra chú cũng sớm đang nghĩ đến chuyện Anh tử có lẽ đã chết rồi Nhưng không dám nói suy đoán này cho em rể biết Dù bây giờ cháu đã xác nhận Nhưng vẫn khó nói ra Lúc đó chú ấy không báo cảnh sát à Tôi không hiểu hỏi Chú tôi lắc đầu nói Không có Lúc đó họ vừa mới lên thành phố làm thuê, không biết gì hết. Hơn nữa, lúc đó Chuối tưởng anh Từ chỉ giận mình rồi bỏ đi nên không báo cảnh sát. Tôi nghe xong thui lòng thổn thức một lúc, nếu như lúc đó Chuối báo cảnh sát, có lẽ chuyện sẽ không đến mức như bây giờ. Một đêm không ngủ, tôi nghĩ lại từng cảnh tượng trong đầu. Biết đâu tôi có thể giúp Chuối một tay để tìm vợ. Chuyện xảy ra Lúc họ đang làm thuê ở thành phố Mà một người phụ nữ như mà anh tử đi ra ngoài Có thể đi được bao xa Cho nên nơi diễn ra phụ án Chắc chắn cách nơi họ thuê nhà không xa Chỉ là bây giờ tìm vị trí trốn xác không dễ Nhưng nếu điều tra thêm trong thời gian đó Có công trình xây dựng lớn nào gần đó không Thì cũng không phải việc khó gì Mặc dù tôi không dám khẳng định 100% Nhưng đoán chừng ngay sau khi anh tử cãi nhau với chồng rồi bỏ đi Đã bị hại ngay Tôi nói chuyện này cho chú nghe Mặc dù chú đồng ý với suy nghĩ của tôi Nhưng không dám nói thẳng với em vợ Chú tôi nói Cậu ấy bây giờ chỉ còn một chút sức lực Nếu biết anh từ đã chết thật rồi Không biết cậu ấy còn làm ra những chuyện điên rồ gì nữa Không biết cũng tốt Nhưng bây giờ ít ra vẫn còn chút hy vọng Sáng sớm hôm sau Em trai thím chuẩn bị rời đi Cậu ấy muốn về nhà chuẩn bị chút đồ đạc chuẩn bị lên đường đi tìm anh tử. Chúng tôi muốn nói cho chú ấy biết nhưng không biết phải làm thế nào để mở lời. Còn tôi sau một đêm nhớ lại từng chuyện, cuối cùng cũng nhớ ra một biển số xe rõ ràng. Nhiều năm sau, cũng chính biển số xe này, tôi đã tìm ra người đâm chết anh tử trong một vụ án khác. Đồng thời tìm được nơi mở anh tử bị chôn. Chỉ tiếc là lúc đó, người em vợ của chú tôi đã qua đời do đau buồn từ lâu rồi. Cũng qua chuyện này Tôi hiểu rằng tri thức và tầm quan trọng của nó Nếu Nếu không dù có tài Tôi thế nào cũng không thể phát huy tối đa được Thế nên tháng 3 năm đó Tôi gọi điện cho bố nói Tôi muốn về đi học Mỗi người khi còn đi học Đều từng nghĩ tương lai mình sẽ trở thành người như thế nào Trước đây vấn đề này với tôi Hoàn toàn mơ hồ xa vời Mặc dù bây giờ Tôi cũng chưa rõ chính xác Tôi sẽ trở thành người như thế nào Nhưng ít nhất hiện tại Tôi biết mình sẽ đi hướng nào Sau khi về trường học Tôi không sống coi học tập là nhiệm vụ nặng nề như trước nữa Tôi biết mình cần học tập Để càng thêm mạnh mẽ Mới có thể khống chế được kỹ năng đặc biệt này Bởi vì sự thay đổi của tôi Khiến các thầy cô giáo Và bạn học kinh ngạc Về sau Trong trường trầm rãi lưu truyền một câu chuyện Trường tiến bảo vì không muốn học nên bị bố mẹ đưa đến Hắc Long Giang, giàu trong núi Đại Hưng An chăn dê. Cuối cùng, vì không chịu được cuộc sống khổ cực mà thay đổi quyết tâm trở về trường cố gắng học hành để thoát khỏi vận mệnh chăn dê. Năm 1907, một nhà khoa học phương Tây từng làm một thí nghiệm, qua thí nghiệm đó, ông phát hiện trong lượng của con người sau khi chết Sẽ nhẹ đi 21 gram Đây chính là cái được gọi là Trọng lượng của linh hồn Nhưng chú họ là thầy Pháp Đã từng nói với tôi rằng Sau khi chết Hồn phách sẽ rời khỏi thân thể Mà phần hồn phách này Chỉ nặng có 4 chỉ Theo quy đổi thông thường Thì một chỉ tương đương với 5 g Vậy vấn đề chính là Vì sao trọng lượng linh hồn của phương Đông Lại kém phương Tây 1 gram Phải mất nhiều năm sau Tôi mới hiểu được lý do Thực ra một gram trọng lượng kia sẽ bám vào người hoặc vật mà hồn phách ấy quan tâm nhất khi còn sống. Và một gram tàn hồn này là nơi lưu trữ những ký ức quan trọng nhất của người đó. Ví dụ như khoảnh khắc trước khi chết. Đây cũng chính là lý do giải thích cho việc vì sao có rất nhiều quỷ hồn lang thang nơi dương thế đã nhiều năm nhưng vẫn không biết mình đã chết như thế nào, thậm chí còn quên đi người mình yêu và hận nhất khi còn sống. Tôi tên là Trương Tiến Bảo, hiện đang là một người tìm xác. Nhưng tôi không giống những thợ vứt xác thuê thường thấy trên thời sự. Vì những người đó đã biết rõ vị trí cụ thể của xác chết ở đâu, còn tôi, công việc của tôi là giúp người ta tìm kiếm những thi thể không rõ tích. Cho nên, phí thuê tôi cũng không hề rẻ. Năm đó, sau khi về nhà từ chỗ chú họ Tôi lao đầu vào học Quả nhiên trời không phụ lòng người Sau hai lần thi đại học Cuối cùng tôi cũng đỗ vào khoa địa lý Của trường đại học sư phạm Hoa Bắc Theo bố mẹ Thì tôi học một khoa Được ít người quan tâm Như khoa khảo cổ học vậy Nhưng chỉ mình tôi tự hiểu Những kiến thức này quan trọng như thế nào Trên con đường mà tôi muốn đi sau này Sau khi tốt nghiệp đại học Tôi phát hiện tương lai của khoa địa lý rất rộng mở Có thể thi công chức Làm giáo viên Hoặc có thể làm chuyên viên đo vẽ bản đồ Tất nhiên Tôi không thi nổi vào công chức rồi Còn muốn làm giáo viên hoặc kiến trúc Tôi cần phải học chuyên sâu hơn Mà tôi cũng không định kiếm Thành tựu sĩ to lớn ở ngành này Chỉ nghĩ đơn giản là Sau khi học xong Tôi sẽ dựa vào khả năng kỳ lạ của mình Để giúp những người Dù đã biết người thân mất rồi nhưng lại không thể tìm được thi thể của họ. Lúc mới lập nghiệp, tôi còn không tìm được nổi một người khách. Lúc đấy tôi chỉ là một thằng nhóc mới bước chân ra đời. Ai có thể tin tưởng tôi chứ? Tôi đã từng gặp một số người. Họ thả tin vào những kẻ lừa đảo luông tuổi kia, chứ không chịu tin tôi. Khoảng thời gian đó, đúng là nghèo rất mong tơi. Nhưng tôi không hề có suy nghĩ sẽ ngửa tay xin tiền bố mẹ, Cuối cùng tôi rơi vào con đường giúp người ta kiếm thuốc cưng bị mất tích để sống qua ngày. Đối với tôi việc này chẳng khác gì lấy dao một trâu để xiết gà cả. Chẳng những không đúng chuyên môn mà nhiều khi còn phải làm không công nữa. Vì nhiều khi thuốc cưng cần tìm không chết hoặc đã bị người ta nâng lên đĩa thì muốn tìm cũng chẳng được. Kiếm sống qua ngày như thế kéo dài được một thời gian ngắn. Cuối cùng tôi cũng gặp được cơ hội để đổi đời chợ mình có chút danh tiếng trong cái nghề này. Còn nhớ, đó là một buổi sáng trời trong. Lúc ấy tôi vừa nhận được một đơn tìm chó lạc trên mạng. Tôi đến địa chỉ mà khách hàng đưa. Theo yêu cầu, cô bé đưa cho tôi cái vòng cổ mà chú chó đó hay đeo. Khi vừa cầm vòng cổ lên, tôi đã biết chú chó này chưa chết. Nếu nó chưa chết thì không thể tìm được. Tôi đánh nói thật cho chủ của chú chó biết. Chủ của chú chó là một cô bé Mới mười mấy tuổi Cô bé nghe tôi nói không thể tìm thấy cuốn cưng Thế là khóc ẩm lên Anh ơi em biết anh là người tốt Anh giúp em tìm nó được không Một mình em không dám đi quá xa Em cho anh tiền mà Anh đi cùng em nhé Nói rồi cô bé nhét vào tay tôi Một tờ 500 trăm tệ Tuy biết là mình tôi cũng chẳng khác gì đi cùng cô bé Nhưng tôi không thể từ chối nổi Một cô gái nhỏ đang khóc sứt mứt thế này Thế nên tôi đành đồng ý tìm chú chó co kỳ đã mất tích cùng cô bé. giờ theo ảnh chụp mà cô bé đưa, tôi thấy đó là một chú chó rất đáng yêu. Nhưng chính vì thế nên chắc chắn nó sẽ không thể trở thành chó hoang hoặc bị người ta bắt về làm thịt. Nếu đến giờ vẫn chưa tìm thấy thì chỉ có một khả năng là nó đã được ai đó nhặt về nuôi. Cầm tiền của người ta rồi thì phải làm việc cho đàng hoàng dù biết là không thể tìm thấy nhưng việc cần làm thì vẫn phải làm. Thế là tôi và cô bé tìm về hướng bắc. Theo lời của bé nói thì đây là con đường mà cô vật chú cún Tiểu Bảo vẫn thường đi mỗi ngày. Cuối cùng hai chúng tôi cứ đi về phía bắc, đi thẳng một mạch tới đập nước ở phía bắc thành phố. Sắc trời đã hơi âm u, thỉnh thoảng còn thổi từng đợt lạnh. Rõ ràng đây không phải là thời tiết tốt để câu cá, nhưng không hiểu hôm nay có gì đặc biệt. Mà ven đập đỗ rất nhiều xe sang trọng đắt tiền Lúc đầu tôi còn tưởng những xe này tới đây để câu cá Nhưng khi đến gần Đầu của tôi lại ong lên Cảm giác này đã quá quen thuộc với tôi rồi Gần đây có người chết Có lẽ vì khoảng cách hơi xa Tôi chỉ có thể cảm giác được Đó là một bé trai Tầm mười mấy tuổi Trước khi chết nó không ngừng sách ruộng Chắc là không biết bơi Làm cái gì đấy Có tiếng quát chúng tôi từ xa Tôi và cô bé bên cạnh đều bị giật mình Cả hai vội vàng quay lại Thì thấy có mấy gá cao to vảm vỡ Đang hùng hồ đi về phía mình Tuy rất sợ hãi Nhưng cô bé ăn nói không nhân nhượng chút nào Chỗ này không phải là đất riêng của mấy người Mấy người hỏi chúng tôi làm gì Tôi nghe mà toát hết cả mồ hôi Thầm nghĩ con bé này nói chuyện Chẳng lọt tai chút nào Dù sao mấy tên này cũng không phải loại lương thiện gì Tôi bèn đi tới Tôi cười rạng rỡ nói Mấy ông anh này Cun cưng của em gái tôi mất tích Nên tôi với con bé đến đây tìm Không biết ở đây có chuyện gì Mà lại không có không cho người ta vào thế Người dân đầu mấy gác này Là một thanh niên trẻ để đầu đinh Anh ta thấy tôi nói chuyện tử tế Thì sắc mặt cũng xịu lại Anh ta chỉ tay về phía hồ nước rồi nói Chỗ này đang có chuyện Ba ngày trước Ông chủ chúng tôi đến đây cầu cá Băng đi một lúc Thì không thấy con mình đâu Chúng tôi đã ở đây tìm 3 ngày rồi Tìm cả trên mặt đất Lẫn dưới nước cũng không thấy. cậu nhóc, anh khuyên cậu nên đi tìm chỗ khác đi. Nếu để cho ông ấy biết cậu đi tìm chó, trong lúc ông ấy tìm con trai thì... Anh thấy cậu thế này, chắc chắn không chịu nổi đâu. Cô gái nhỏ nghe xong, còn muốn nói gì đó, nhưng bị tôi kéo lại. Anh trai này nói đúng, người ta đang cuốn cuồng tìm con trai bị mất tích đấy. Nếu tôi và cô bé ngốc này đi vào tìm chó, thì đúng là không thích hợp.